Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cậu từ xa về đây tìm cách châm bận này là bận thứ hai. Tôi thật lấy làm ấy náy lắm. Nhưng cách châm, nó nhờ tôi nói lại với cậu là đừng tìm nó nữa. Tôi cũng đã nói hết lời rồi mà nó cứng đầu cứng cổ lắm. Cậu cảm phiền vậy. Ông ngừng lại, đau đớn nhìn thông rồi tiếc. Nhưng mà tôi bảo thật, nó chả xứng đáng với cậu đâu. Cậu đừng có tiếc. Tôi tưởng... Cậu với nó chỉ mới quen biết nhau sơ sơ Thì không nói làm gì Đằng này nó đã hứa hôn với cậu Mà phụ bạc như thế Thì nó thuộc hạng đàn bà mất nết Chẳng có gì mà cậu phải bận tâm đến nó cả Thông lặng người một chút Rồi chóng ván đứng dậy Là đã bước ra hè Quên cả chàng tường giã Anh giận châm thì ít Mà giận chính mình thì nhiều Anh thấy mình quá ngu ngội Không đủ sáng suốt để phán đoán tâm hồn Một đứa con gái Thà rằng anh đừng đến đây hôm nay thì mãi mãi anh sẽ đỡ tồi thân bởi anh vẫn tự đánh lừa mình rằng châm còn cảm tình với anh mà chỉ vì hoàn cảnh ngăn chặn. Bây giờ thì sự thật phũ phàng đã cho anh thấy anh là kẻ thua cuộc một cách thê thả. Ông Mạnh đứng trông theo cái dáng thất thẻo của Thông. Lòng cũng nặng chịu không thua gì kẻ thất tỉnh. Đang bước đi từng bước lặng quảng xa dần tầm mắt của ông. Ông Quốc Đức nghĩ đến Trâm. Con bé tầm thường như thế. Mà cả thông lẫn con trai ông đều say mê. Người ta đúng là có số. Ông quay vào, dư tay ngóc bà vợ ra. Và nghiêm dọng nói. Tối nay bà tính toán lại tiền bạc. Trả hết lương cho cái Trâm rồi cho nó nghỉ. Thứ ấy tôi không muốn chứa trong nhà tôi nữa. Bà mạnh gắt nhẹ. Thì tôi đã đòi tống cổ nó ngay cái hôm mà nó nằm với thằng Long mà ông ông cũng cứ cản thôi Nói ngay Thì tôi cũng có nghĩ đến ông bà Cảnh Người làng người nước mà vào đây mà sa sút Rồi hai ba lần ông bà đi tận đây xin xỏ cho cái châm Chẳng lẽ mình không giúp Nhưng mà tôi vừa nói nói chuyện với cậu giáo thông Thì mới vỡ lẽ ra là nó đã hứa hôn với cậu ấy rồi Thế bây giờ ông mới biết à Nó kể oang oang ở dưới bếp cho cả nhà nghe Nó cứ khoe mãi là cái ông giáo thông học giỏi nhất trại Hỏi nó mà nó không thèm Tôi nghe mà tôi sốt cả ruột Bây giờ thì lại đến lượt thằng Long nhà mình Thế mới khổ chứ Ông Mạnh hầm hầm tiếp Bà cứ thế mà làm Tối nay trả lương cho nó Sáng mai tống nó đi Bà Mạnh hài lòng gật đầu Bà toan bước đi Nhưng sực nhớ ra một điều quan trọng Bà hỏi chồng Rồi thế nào bố mẹ nó cũng kéo lại đây ỉ ôi đi Tôi biết giả nhờ sao Bà cứ để tôi Tôi sẽ có cách Bà Mạnh hân hoan quay vào bếp Ông Mạnh bước ra hè Đứng chống lại nhìn hai bên con phố trước mặt Hy vọng Thông còn đứng chờ xe Ông muốn báo cho Thông biết là Ông đã quyết định trừng trị đứa con gái phản bội kia Thay cho Thông Nhưng ông ngó quanh Không còn thấy Thông đâu nữa Ngoài đường Thông men theo vỉa hè Đi ngược lại phía quốc hội Đầu óc anh hỗn loạn Có lúc băng ngang đường mà bất cẩn đến nỗi xe xích lô máy suýt đâm vào người. Mặt trời chênh chiếu ánh nắng gay gắt vào mặt thông, làm ánh đẫm mồ hôi hai bên má và sau lưng áo. Anh đi tắt qua bổng binh rồi thả bộ dọc theo đường Bona, mắt nhìn lơ đãng những quầy hàng đồ loại trên vỉa hè. Chiều chủ nhật người đi lượm lượp. Anh đứng lại nhập vào một đám đông vây tròn quanh một người đàn ông vừa làm ảo thuật vừa bán thuốc đau răng. Thông không đủ kiên nhẫn đứng nghe. Anh cởi nút áo ngực cho thoáng rồi tiếp tục bước đi, giữa có nhân gian dày đặc người qua lại, giữa những âm thanh vang động, tiếng cười tiếng nói bao quanh, anh chẳng nhìn thấy gì cả, chẳng nghe thấy gì cả, bởi lòng anh đang nát tan, thất thèo từng bước nặng nề. Đời anh đây là lần đầu tiên anh bị điêu đứng vì tình, cái đau quặn quải bắt anh phải nhìn lại chính mình và thấy mình không cao giá như anh lầm tưởng từ bao nhiêu năm qua. Mấy năm trước anh đã khổ vì quyến, nhưng cái khổ ấy nó không giống như hôm nay. Quyên không bỏ anh, giáo luật đẩy Quyên ra khỏi cuộc sống của anh, chứ không phải chính nàng hất hồi anh như châm. Quyên ra đi tự ái của anh không bị xứt mẻ, bởi anh biết rõ nàng vì hoàn cảnh. Nàng để lại trong anh nỗi nhớ nhung và quý trọng cho đến bây giờ. Châm thì ngược lại, châm chủ động đổi thay chứ không hề bị ngoại cảnh chi phối, càng nghĩ thông càng thấy trái tim thắt lại, bước chân dã rời. Kế nhà hàng Thanh Bạch có cái bậc tam cấp xi măng trước một căn phố khép kín Thông mệt mỏi ngồi xuống nghỉ chân ngay bên cạnh đống rác lớn. Anh ngó thẳng ra con đường Bona tấp nập xe cộ, sức sống của hòn ngọc viễn đông ngập lên mãnh liệt. Một vài cặp tình nhân kề vai lướt qua, tiếng nói tiếng cười trong trẻo như xé tim anh. Khá lâu, thông mới đứng dậy. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net